xích lòng châu tác giả cổ long người đọc cao minh tâm phát hiện thần sắc Hà Thái Hoài có biến đổi huyết y nhân hộ giá cung chủ lập tức tung cả sông trưởng quật vào Hà Thái Hoài đỡ chết này Hà Thái Hoài kịp chấn định, nhấn thêm một chân lực vào trưởng đang đà tung ra. Vị tóc đã như người nói, âm âm. Và nếu huyết y nhân vụt đưa cả hai tay lên che mặt vì phát hiện vùng lụa che giữ mặt của y đã biến mất, thì Hà Thái Hoài bật cười rú lên. Bọn người muốn chết sao? <cười> Bọn người muốn chết? Và Hà Thái Hoài cứ như hổ đói vồ mồi, lào đến chụp vào thanh đại đau của thẩm tuyệt đau, đang do thẩm tuyệt đau cầm ở trên tay và nhảy vào bọn huyết ma cùng. Chết rồi! Có tiếng của chát quan minh hồ hoáng lên gọi thẩm uyên uyên. Lại nữa rồi uyên mũi chạy mau. Cũng có tiếng của ngũ chỉ bà bà thất thành hạ lệnh. Tất cả hãy mau triệt thoái, tìm chỗ ẩn mau lên. Tên tiểu tử lại phát cuồng nữa rồi. Bọn huyết ma cung bỏ chạy, tán loạn. Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cũng như thế, cả hai chạy thuộc mạng. Như cảm thấy đã đúng lúc, Hà Thái Hoài ném bỏ thành đau, sau đó chụp đủ vào hai thi thể của nhị tuyệt và lao đuổi theo Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên. Nhờ thi thoảng, vẫn quay đầu lại nhìn, nên sau cùng Chác Quang Minh cũng phát hiện hành vi ngấm ngầm bám theo của Hà Thái Hoài. Ý kinh hoảng. Xích nữa đã dừng lại Hà Thái Hoài cũng nhìn thấy Cử chỉ của y nên khẽ cầu mặt Nói Đệ chỉ giá vợ thôi Bọn huyết ma cung có lẽ lúc nãy cũng đã biết Chác huynh đã chạy tiếp đi Nghe rõ âm thanh của Hà Thái Hoài Đến lượt thẩm uyên uyên Xuất kêu lên hoảng Lúc quay đầu nhìn thấy Hà Thái Hoài đang chạy Ở phía sau Cũng may nhờ có chác quan mình chấn tỉnh Y chợp vào tay của thẩm uyên uyên Lôi đi Có lẽ Hà huynh đệ chỉ giả vờ thôi, bằng chứng là Hà huynh đệ có mang theo gì thể. Chạy nhanh nào, uyên mũi. Nhưng chính câu nói đột ngột bỏ lửng của chác quan minh đã làm cho thẩm uyên uyên quá đau lòng, chợt nhũng ra, nói. Mẫu thân. Chác quan minh bối rối dừng lại. Hà Thái Hoài chạy đến, vội hét bảo vào tay của chác quan minh. Đừng dừng lại như thế, mau điểm huyệt và đưa uyên tỷ cùng đi. Nhánh nào! Chác Quang Minh tỉnh ngộ, vội điểm huyệt và nhớt thẩm uyên uyên lên vai, đoạn hối hả chạy. vút vút. Hà Thái Hoài vừa chạy, vừa quan sát địa hình. Chác Huynh, chúng ta cần phải tìm ngay một chỗ thật là an toàn. Liệu Huynh có chỗ nào như thế không? Chác Quang Minh phóng mắt nhìn quanh. Nếu có thì chỉ có một chỗ, nhưng mà e chúng ta không thể đến được. Hà Thái Hoài chợt câu mặt nói, Đã có tiếng của bọn huyết mà cùng đuổi theo rồi, chát huynh hãy nói rõ chỗ đó xem nào. Chát Quang Minh vụt nghiến răng nói, Bọn chúng còn dám đuổi theo sao? Được rồi, phèn này ta quyết liều chết với chúng. Sợ chát Quang Minh làm như thế thật, Hà Thái Hoài chợt bảo, Cũng không hề gì nếu chát huynh muốn đại một lần nữa phát cuồng và có thể hạ luôn cả chát huynh và uyên Tỷ. Hiệu quả của câu Hà Thái Hoài nói có làm cho chát quang minh tăng nhanh cước lực hơn, đồng thời y thở dài nói. Chủ duy nhất có thể giúp chúng ta ẩn nấu chính là một khe núi rất là sâu, và có thể hiểu đó là chỗ của chúng ta cùng tán nhân tại đáy khe núi. Hà Thái Hoài chợt đanh giọng nói. Phía sau là bọn huyết mà cùng truy đuổi, một mình đệ thì không sao, nhưng sẽ nguy cho tất cả nếu chúng ta dừng lại. Cứ đi tiếp thì hơn. Nào! Hà Thái Hoài nhờ hưởng chọn vẹn nội lực của lão nhân họ khúc ở mê hoa ảo tiên bồng, nên dù phải mang theo cả hai thân hình bất động, vẫn có cước lực nhanh hơn chắc quang minh bội phần. Huống chi cước lực của chắc hoàng minh phần nào suy giảm là do y phải mang theo thẩm Quyền Uyên. Tuy nhiên, thẩm huyền Uyên đã tỉnh lại đúng lúc. Mẫu thân Phát hiện tiếng của Thẩm Uyên Uyên rên lên, Hà Thái Hoài tùy vẫn liên tục chạy về phía trước, nhưng vẫn nói vọng lại với Chác Quang Minh. Hãy mau mau giải thích và giải khai huyệt đạo cho Uyên Tỷ, cần phải cho Uyên Tỷ hiểu điều gì đang xảy ra. Chác Quang Minh liền làm theo, nhưng vừa mới giải khai huyệt đạo cho Thẩm Uyên Uyên xong, Chác Quang Minh liền nghe nàng nói, Bọn huyết ma cung đang truy đuổi theo chúng ta kìa. Như là chát huynh định đến khe vực ở phía sau núi. Chợt hiểu Thẩm Uyên Uyên, nhờ nằm ở trên vai và đầu thì quay về ở phía sau nên mới dễ dàng phát hiện có sự truy đuổi cô Huyết Ma Cung. Chát Quang Minh vội nói, Chúng ta không còn cách nào khác, quần tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Uyên Mũi, có nghĩ như thế hay không? Thẩm Uyên Uyên, thoát người nhảy khỏi vai của chát Quang Minh, nói, Hãy để cho muội dẫn đường. có thể sẽ làm cho bọn chúng mất dấu. Kể như được nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Uyên Uyên vừa nói dứt lời đã lao vượt người qua Hà Thái Hoài, nói, đi ở phía này. Nhờ có Thẩm Uyên Uyên dẫn đường, với cách di chuyển cũng lạ lùng như lưu ngọc bội thỏa nào, Hà Thái Hoài dần dần phát hiện bọn huyết ma cung đã khó theo chân. Chắc Quang Minh cũng lao vượt qua Hà Thái Hoài lên tiếng khen Thẩm Uyên Uyên. Nếu ta nhớ không lầm, thì đây là lối mà đã lâu lắm rồi muội từng dẫn ta trốn đến chơi, Mùi vẫn nhớ kỹ như thế sao? Hà Thế Hoài nghe tiếng thẩm quyền uyên trùng lại, nói Nhưng bây giờ chúng ta dù muốn cũng không còn thân sinh phụ mẫu để lén trốn đi, mối thù này muội không thể không báo phục Chác Quang Minh dừng lại Huỳnh cũng nghĩ như thế Nếu việc tìm xuống khu vực không làm cho chúng ta tán mạng, Hà Thái Hoài cũng vừa vặn chạy đến và lập tức cảm nhận sự hoang mang lo lắng tột cùng khi nhìn thấy một địa thế hiểm trở chưa từng thấy ở khu vực ở trước mặt. Đó là một khoảng hoàn toàn trống không và được lờ mờ che kính bằng một lớp sương vụ luôn luôn cuộn đảo và nhờ một lực tinh tường đồng thời lớp sương vụ bao phủ ở bên trên. Còn tương đối mỏng, nên Hà Thái Hoài nhìn thấy phần vách đá ở bên này của khe vực chỉ là một vách đá vừa thẳng vừa phẳng phiêu. Đến tìm một chỗ khả dĩ để tỳ chân hay là bấu tay cũng không có. Thần thái của Hà Thái Hoài làm cho chác quan minh lo ngại, y nở một nụ cười gượng gạo, nói Vô vàng khó khăn, phải không Hà huynh Đệ? Hạ Thái Hoài rùng mình, nói Còn hơn như thế nữa là khác, phải nói đây chính là tử địa. Như tử địa mê hoa ảo tiên bồng ở cách nơi này không xa. Thẩm Uyên Uyên thở dài nói Có lẽ vì xem đó là tử địa, nên trước kia bách cầm lão bá mới chọn nơi này làm chỗ tán thân. tránh không bị ai quấy nhiễu, nhất là bọn phàm phu tục tử. Hạ Thái Hoài liền động tâm Hả? chỗ bách cầm lão nhân tán thân xong sau lúc trước đại nghe uyên tỷ nói với ý là muốn như ám chỉ rằng vẫn là đang chờ bách cầm lão nhân quay lại để khuyên giải nhị vị lão nhân gia nếu đã rõ bách cầm lão nhân đã chết thì cớ về uyên tỷ còn có ý trong chờ thẩm uyên uyên lắc đầu nói ta cũng chưa hề nghĩ bách cầm lão bá đã chết sở dĩ ta nói như vậy là lúc nãy ta có nghe mụ ngũ chỉ bà bà có bảo phải truy tìm chỗ của lão bách trầm tán thân điều này khiến cho ta nhớ lại lời của chác sư bá trước kia từng nói với ta Hà Thế Hoài nghi ngờ, nói lệnh sư bá đã nói như thế nào? Chác Quang Minh đáp lại Hà Huynh Đệ nếu vẫn nhớ thì chính gia phụ đã từng bảo là đã tận mắt nhìn thấy bách trầm lão bá Chỉ điểm thần pháp bách cầm cho Lưu Khánh Hà, chuyện đó đã diễn ra ngay tại đây. Và sau đó, Hà Thái Hoài nôn nóng. Sau đó thì thế nào nữa? Thẩm uyên uyên thở ra nhẹ nhẹ, nói. Sau đó, chỉ có một mình Lưu Khánh Hà quay lại và từ giả ra đi. Chỉ nghe gia mẫu hỏi về bách cầm lão bá, thì Lưu Khánh Hà mới miễn cưỡng đáp rằng bách cầm lão bá đã vĩnh viễn ra đi. và bảo mọi người hãy xem bách cầm lão bá như một thế ngoại cao nhân đừng mong chờ có ngày bách cầm lão bá quay lại Hà Thái Hoài gật gù nói Hiểu rồi bách cầm lão nhân vì đã phó thác xong chuyện chuyện nhân cho Lưu Khánh Hạ nên đã yên tâm kể như đã dứt bỏ chuyện đời và lão nhân đã bỏ đi từ chỗ này hoặc chết hoặc sống chỉ có một mình lão nhân biết thôi Chác Quang Minh Tán Thành nói Ta vì nghĩ như thế nên mới bảo đây là chỗ duy nhất chúng ta có thể ẩn thân. Huống chi mụ ma bà ngũ chỉ kia đâu phải là ngẫu nhiên muốn truy tìm nơi tán thân của lão bá Bách Cầm. Hà Thái Hoài đành chấp nhận lập luận của Chác Quang Minh Để nghĩ chúng ta cần phải có ngay một quyết định hoặc là quay đại để cùng với bọn huyết ma cung tử chiến. Hoặc là phải đi tìm xuống đáy của khe vực này. Theo Chác Huỳnh thấy, đáy vực sâu bao nhiêu? Chác Quang Minh dùng chân hấp một mẫu đá nhỏ cho lằn xuống đáy vực. Hà Huỳnh Đệ cứ lắng nghe thì sẽ biết. Hà Thái Hoài càng lắng nghe càng giật mình. Mọi âm thanh đều đã mất hút rồi. Là một vực không đáy sao? Chác Quang Minh miễn cưỡng gợt đầu. Chính già phụ cũng từng nghĩ như thế Vẫn lo sợ bọn huyết ma cung Thế nào cũng sẽ tìm đến Hà Thái Hoài liền vấp một nắm đá vụng Tung bừa vào khe vực nói Thật là khó tin nếu bảo ở trên đời này Lại có loại khe vực sâu đích độ không thấy đấy Để nghĩ Hà Thái Hoài chợt buông lửng câu nói Khiến cho chác quan minh lo ngại Có điều gì bất ổn chăng? Hà Thái Hoài chỉ tay qua bên kia khe vực nói: Phía bên kia là gì? Là một khoảng không hay là một vách đá? Thẩm Uyên Uyên nghi ngờ. Sau Hào Hinh Đệ lại hỏi câu này. Hà Thái Hoài đáp: Chồng nắm đá đệ về ném ra, như có tiếng vang dội ngược lại từ ở phía bên kia. Chát Quan Minh liền nhặt một hòn đá lẳng mạnh sang phía bên kia, cứ thử xem. đầu có gì mất Bập Thẩm Uy Nguyên chố mắt hở Là vách đá sao? Nghe đầu xa đến 7 hoặc là 8 trượng Hà Thái Hoài bần thần Nói Theo như đệ Thì phải là 9 trượng chứ không ít hơn Không ai nhận biết là có vách đá này sao? Chác thẩm cùng lắc đầu Và thái độ của họ Làm cho Hà Thái Hoài cười bí ẩn Nếu đệ đoán không lầm thì đó mới chính là chỗ cho chúng ta nấu thân. Đoạn Hà Thái Hoài đặt hai thi thể của nhị tuyệt xuống, vừa lùi lại thật xa để lấy đà, vừa dặn họ. Đệ cần phải mạo hiểm một phen. chát huynh và uyên Tỷ nếu có nghe đệ gọi thì hãy đáp lời, còn nếu không nghe đệ gọi thì phần của đệ như thế là xong. Cả hai cùng giật mình lo ngại, định lên tiếng khuyên ngăn. Thì đã thấy Hà Thái Hoài vận lực lao đi Hà Thái Hoài sau khi chạy lấy đà Chờ cho thân chạm vào chí mí mép vực Mới bật lên một tiếng thành thoát Đi Lập tức toàn bộ bóng nhân ảnh của Hà Thái Hoài liền chìm vào làng Sương Vụ Vẫn cứ mênh mang cuộn đảo Nhịp thở của chát Quang Minh và Thẩm uyên Uyên Cũng lập tức như muốn dừng lại theo Và cả hai chỉ dám khì khì thở ra, khi nghe thành âm của Hà Thái Hoài từ bên kia gọi vọng sang. Tốt rồi, đúng là chỗ ẩn thân thật là tốt, phiện chác huynh tuần tự ném thi thể của nhị vị lão nhân gia qua đây, gọi là trò có bầu có bạn với lão Bà hữu bách cầm. Chác Hoàng Minh ngỡ ngàng và cố nhìn xuyên qua lớp xương bù mờ mờ bằng ánh mắt bán tính bán nghi. Hà huynh đệ vừa nói gì? Lẽ nào chỗ hạ huynh đệ đang đứng lại là chỗ bách cầm lão bá tán thân thật sao? Thanh âm hồi đáp của Hà Thái Hoài, đầy quả quyết và hối thúc. Chờ đến lúc nhị vị cùng qua được nơi này sẽ khắc biết, nào muộn lắm rồi, chát huynh, hãy mau làm theo lời của đệ vừa bảo đi. Và nhớ, hãy định lượng phương vị thật là chuẩn xác, hãy căn cứ theo chỗ phát thoại của đệ mà ném. Chát Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên Lần lượt dụng lực đẩy hai thi thể của nhị tuyệt lao xuyên qua lớp sương vụ. Có tiếng cười của Hà Thái Hoài vang lên, cho biết tất cả đều đã mỹ mãn. Giờ thì đến lực uyên tỷ nhờ chác huynh hỗ trợ cho uyên tỷ Đừng quá lo lắng, hiệp lực của nhị vị đều dồn cả cho một lần, sẽ không vượt qua khoảng cách chính trượng. Yên tâm đi, ở bên này đệ cũng đã chuẩn bị sẵn, sẽ không có sơ sức nào dù là nhỏ nhất. Thẩm Nguyên Uyên kinh hoảng nhìn chát Quang Minh nói muội không thấy, khoảng cách này là quá sức của muội ngộ nhở Chát Quang Minh cũng có nỗi lo ngại riêng nên hỏi vọng qua chỗ của Hà Thái Hoài Bọn ta không ngại mạo hiểm nếu biết rằng Hà Huynh Đệ hoàn toàn thật lòng với bọn ta Có tiếng Hà Thái Hoài chép miệng nói Đệ thật không biết phải nói sao cho nhị vị hiểu chỉ biết rằng ngày khi dị vị lão nhân gia khống chế huyệt đạo, toàn bộ niềm tin của đệ đối với mọi người có thể nói là không còn nữa. nhưng hóa ra đệ đã lầm. tuyệt đau tiền bối, tuy ngài mặt cho thấy là có ý dùng đệ để đánh đổi sinh mạng nhị vị, nhưng mà kỳ thật lại ngấm ngầm hàm sẵn ý là quyết cùng với mụ ma bà liều một ven. càng nhớ lại đệ càng ân hận về những gì đã nghĩ sai cho tuyệt đau tiền bối. Và người cũng đã giáo huấn cho đệ thật nhiều điều nhĩ vị nên tin đệ Dù chỉ một lần này thôi Thẩm uyên uyên Nhìn lại chát quang minh Có lẽ phải như thế thôi Chát huynh Vì muội vẫn còn ghi nhớ lời cân dặn sâu cùng của gia mẫu Bảo chúng ta phải cùng với Hà huynh đệ tháo chạy Gia mẫu vậy là đã tin Chúng ta không thể không tin lời Của Hà huynh đệ Chát quang minh thở hắt ra Và định nói gì đó, thì ở xa xa ở phía sau chợt có một loạt âm thanh mờ mờ vang lên. Thành âm lúc nãy như đựa phát ra từ phía này. Và có giọng nói già nua của ngũ chỉ bà bà đưa đến. Lục xót, phải tìm bọn chúng cho bằng được. Sắc mặt vụt đanh lại, chát quan minh chợt bảo thẩm uyên nguyên. Chúng ta không còn cách nào để chọn nữa rồi, để ta sẽ giúp muội vượt qua. Thẩm Nguyên Nguyên bỗng thay đổi ý định, vừa lắc đầu vừa bảo chát Quang Minh. Mụi sẽ giúp Huynh, vì nếu cần ai đó sau này báo thù, thì đó chính là Huynh. Nào, Huynh chuẩn bị đi. Chợt có tiếng gã hộ giả, cung chủ huyết y nhân cười vang. Bọn chúng kia rồi, hóa ra bọn chúng đã tự đâm đầu vào tuyệt lỗ. <cười> Chàng cười này khiến cho chát Quang Minh lần đầu tiên, Quyết không nhân nhượng Thẩm Uyên Uyên, y sẵn giọng nói Chúng ta trước sau gì cũng phải trở thành phu phụ, phù sướng phụ tùy, muội dám trái lời của ta sao? Nào đừng chần chờ nữa, mau vận dụng toàn bộ chân lực chuẩn bị Nắm lấy tay của Thẩm Uyên Uyên, chát Quang Minh nương theo chân lực của nàng Biển cưỡng, vận dụng, ném thật mạnh vào giữa làng xương vụ cuộn đảo Gã huyết y nhân hậu giá cung chủ Cũng đã vừa vặn xuất hiện Hả? Bọn ngươi thật là sướng động Tìm cách tự sát như thế Thì mối thù của nhị tuyệt Ai sẽ thay cho bọn ngươi báo thù? Hả? Y vừa dứt lời Thì Hà Thái Hoài chợt xuất hiện Cứ như từ ở dưới đất chui lên Đa tạ người đã nhấp nhở Và bây giờ mới là lúc Ta thay cho họ báo thù cho nhị tuyệt Đỡ! bùng xuất hiện bất ngờ và xuất thủ bất ngờ một kích của Hà Thái Hoài làm cho đối phương bị chấn giỏi và Hà Thái Hoài chợt cười vang ta sẽ báo thù cho Nhị Tuyết tất cả bọn ngươi đều phải chết thật khó biết lúc đó là Hà Thái Hoài phát cuồng giả hay là thật sự đang phát cuồng chỉ biết Hà Thái Hoài đột ngột vươn tay ra chớp vào giác quan mình Và cười sẵn sạch Kẻ đầu tiên mất mạng Chính là ngươi Theo phản ứng tất yếu giác Quang Minh vận lực quát to Hào huấn đề Ngươi lại phát cuồng nữa sao Buông ta đã Và giác Quang Minh cũng phát một kình Quật vào Hà Thái Hoài Lúc đó chỉ cách đúng một tầm tay Cũng chính lúc đó Hà Thái Hoài đột ngột vận lực Ném thật mạnh giác Quang Minh Vào khoảng không bao la bị lớp sườn vụ mờ mờ che phủ. Nhờ đó, ngọn kình của giác quan minh khi chạm đích chỉ làm cho Hạ Thái Hoài loạn chọn một ít rồi thôi. Trong khi đó, từ khoảng không bao la đã vọng lên tiếng kêu lạ hốt hoảng của giác quan minh. Không biết là vì tiếng kêu đó hay là do ngọn kình vừa bị giác quan minh vọt vào mà toàn thân của Hạ Thái Hoài chợt rung động, gã huyết y nhân. Phát hiện điều đó và không bỏ lỡ dịp mây, y tự phía sâu lao đến sát tận với lưng của Hà Thái Hoài. Hãy nạp mãn cho ta! Toàn thân của Hà Thái Hoài liền bốc lên cao bay chết vào miệng vực và nặng nề rơi vào làng xương vụ cuộn đảo. Ngũ chỉ bà bà đến lúc đó mới hiện thân, sau khi nghiêng đầu nhìn vào miệng vực, ngũ chỉ bà bà chợt hỏi gã huyết y nhân. Sao huynh không tìm cách chế ngự y hạ thú như thế này thì giấy cho y quá gã huyết y nhân trầm giọng nói y lại phát cuồng rồi chỉ do thiên ý tại hạ mới có cơ hội hãn hữu như thế ngũ chỉ bà bà thở dài nói đành rằng y chết là đỡ cho chúng ta về sau nhưng mà cái chết của y cũng làm của chúng ta thiệt hại phần nào Gã khuyết y nhân bước lùi lại, nói Mụi lò không tìm thấy di học thượng thừa của thiên hạ để nhất tăng Ngũ chỉ bà bà cũng lùi theo, nhưng mắt vẫn đâm đâm nhìn xuống vực Huỵnh có tình chất, là huynh đánh rơi y xuống chứ không phải là y tự ý rơi Gã khuyết y nhân phì cười Bụi sợ y dở trò sau, giá vợ rơi xuống nhưng kỳ thật Đó là thủ đoạn thoát thân của Ý. Ngũ chỉ bà bà lắc đầu nói, Ý đã từng giá vợ phát cồn một lần, cũng có thể đây là lần giá vợ thứ hai của Ý, do đó chúng ta còn phải biết chắc là Ý đã chết. Vậy thì muội muốn thám thính ở đáy vật này. Ngũ chỉ bà bà giải thích, cũng có thể lão bách cầm đã từng tán thần ở nơi này. Hy vọng huynh đựng vội quên những gì mà chúng ta đã bàn định. Quyết y nhân thở hắt ra, nói Ta không quên, nhưng mà sao mũi không cho người lùng sụt khắp nơi trước? biển cưỡng lắm, chúng ta hãy cho người thám thính ở đáy vật. Và âu, đó cũng là thời gian cần thiết cho chúng ta nghĩ được phương cách xuống đến đáy vật một cách an toàn. Ngũ chỉ bà bà sau một lúc ngẫm nghĩ mới gật đầu nói nghĩ nhiều huynh cũng đúng chúng ta đi thôi chờ cho mọi tiếng động hoàn toàn yên bặt thẩm uyên uyên mới dám lên tiếng và lên tiếng thì thào vào tai của chát Quang minh muội thật không ngờ huynh lại có hành động hồ đồ đến như vậy chính huynh đã hại chết hà huynh đại rồi sắc mặt của chát Quang minh ông thật là thẻo não, nói: "Huynh làm sao biết đó là kế của Hà huynh đệ, nhưng dẫu sao muội nói cũng đúng, Hà huynh đệ mất mạng chính cũng là vì huynh." Muội nói đi, huynh phải làm gì bây giờ? Vẫn tỏ ra quyết đoán như thở nào, Thẩm Uyên Uyên đưa mắt nhìn quanh nói: "Trước hết chúng ta hãy lo an táng cho phụ mẫu của chúng ta, sau đó phải tìm cách xuống đáy vực" Biết đâu Hào Huynh Đệ rất trông chờ sự tiếp ứng của chúng ta. Chác Hoàng Minh đưa tay chỉ vào thạch động cạnh đó. Nơi duy nhất có địa thế vừa cao, vừa có một khối đá bịch chặt lối xuất dập. Lưu bằng ở nơi này vừa hẹp vừa chí toàn là đá. Rất có thể thạch động này chính là chỗ bách cầm lão bá, từng tán thân, như là Hào Huynh Đệ đã cũng đã ám chỉ. Huynh nghĩ chúng ta chỉ còn cách. Giời thi thể nhị vị lão nhân gia vào đó mà thôi Thẩm Nguyên Nguyên gật đầu nói muội cũng từng có ý nghĩ tương tự Nhưng không biết dựa vào đâu Mà Hà Huynh Đệ thạc nhìn đã biết Đó là chỗ tán thân của bách cầm lão bá Huynh có cảm thấy lạ hay không? Chác quan mình tiến lại gần thạch động và quan sát Hà Huynh Đệ luôn có những hành vi và suy nghĩ khác người Nhưng Huynh tình chắc Hào huynh đệ nói đúng, còn như muốn biết tại sao, trừ phi chúng ta tìm lại được Hào huynh đệ và nghe chính miệng của Hào huynh đệ giải thích, mụi hãy giúp huynh lăn khối đá này ra nào. Do không dám gây thành những tiếng động to, nên cả hai phải hợp lực với nhau và từ từ lăn khối đá qua một bên. Ánh Dương Quang vừa trang vào thạch động, cả hai suýt chút nữa kêu hoảng lên. Vì nhìn thấy Hà Thái Hoài đã nằm bất động sẵn, trong đó từ lúc nào? Họ chậm chạp, tiến vào, và rốt cuộc cũng nhìn thấy một quyển kinh phổ nhỏ đang nằm lăn lóc ngay ở bên cạnh thân hình bất động của Hà Thái Hoài. Họ nhìn nhau. Hả? Là Bách Cầm bí phổ? Không sai, đó là lý do khiến cho Hà Huynh Đệ minh định đây chính là chỗ tán thân của lão bá Bách Cầm. Thẩm Uyên Uyên chợt gật gù, nói Huynh định làm gì bí phổ này? Chác Quang Minh đưa mắt nhìn Hà Thái Hoài, nói Hành tung của Hà Huynh Đệ càng lúc càng bí ẩn, thật khó đoán Hà Huynh Đệ là hạng người như thế nào, mùi có nghĩ như thế không? Thẩm Uyên Uyên nhặt quyển bách cầm bí phổ lên, nói Không biết trong này có những gì mà gần đây, như là Hà Huynh Đệ từng nói Giang hồ đang sao động về vật này Đến cả mụ ma bà ngũ chỉ Cũng vì nó mà chở mặt Gây thảm họa cho chúng ta Giác Quang Minh bột kêu lên Mụi định làm gì vậy? Bí phổ này là do hạ huynh đệ tìm thấy Có thể hiểu đó là vật Đang do hạ huynh đệ sở hữu Cả mụi lẫn huynh Không ai trong chúng ta được quyền chiếm hữu Đến việc xem qua cũng không được Thẩm Nguyên Nguyên Chợt miễn cười nói Mùi chỉ thử lòng huynh thôi, kỳ thực muội nào có ý chiếm hữu hay là xem qua bí phổ này? Chác Quang Minh vụt thở dài, nói Huynh biết mà, phàm ai cũng vậy, hãy thấy vật gì tương tự như bí phổ này, đều động lòng tham. Bản thân của huynh cũng thấy, nếu không nhớ đến việc nhờ hào huynh đệ mà chúng ta vào lúc này được toàn mạng. Xem ra, bất luận hào huynh đệ có là người như thế nào đi nữa. Và hành tung của y có kỳ bí đến đâu cũng vậy, huynh mụi ta vẫn mãi cảm kích y. Thẩm Nguyên Uyên đặt quyển bí phổ trở lại nguyên vị, muội thì nghĩ đơn giản hơn huynh, hữu ân tất báo, sinh mạng của chúng ta đã hai lần nhờ hà huynh đệ cứu nguy, sống chết gì, từ nay về sau chúng ta cũng phải ở bên cạnh của y, giúp y những gì mà y cần, huynh nghĩ sao? Chác Quang Minh nghiêm mặt nói Còn suy nghĩ gì nữa, nếu chúng ta không mau cứu tỉnh Hạo Huynh Đệ Bọn huyết ma cung, vị tất sẽ cho chúng ta nhiều thời gian Đúng lúc này, Hà Thái Hoài chợt cửa mình Sau đó, Hà Thái Hoài ngơ ngát nhìn chác thẩm hai người Chác Huynh, Uyên tỷ, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi Không như là thẩm Uyên Uyên Đang tỏ ra vui mừng vì sự lai tỉnh bất ngờ của Hà Thái Hoài Chác Quang Minh thì nhìn sững vào vẻ mặt còn ngơ ngát của Hà Thái Hoài Hà Huynh Đệ đừng có giả vờ nữa có được không Nếu ta đoán không sai Thì nãy giờ Hà Huynh Đệ vẫn nghe bọn ta nói không xót một lời Và Hà Huynh Đệ đã thử bọn ta Đến lúc này Hà Thái Hoài mới chịu thôi vẻ mặt ngơ ngát Hà Thế Hoài còn nhặt quyển bí phổ lên, nói, Không sai, và như đệ từng nói, niềm tin của đệ dành cho mọi người hầu như không còn nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đệ đã minh bạch nhiều điều, nhất là về tâm ý của chác huynh và uyên Tỷ. Tội của đệ đã mạo phạm, mong chác huynh và uyên Tỷ lượng thứ cho. Còn quyển bí phổ này, dạy vị muốn thì cứ xem, vì nó chỉ là một vật phế, không hơn không kém. Nếu không nói đó chỉ là trò đùa của bách cầm lão nhân Nhằm hí lộng những ai tham tâm Đàn muốn nổi giận vì hành vi thái quá của Hà Thái Hoài Nhưng những lời nói sâu cùng của Hà Thái Hoài Đã làm cho lòng hiếu kỳ nổi lên Khiến cho Thẩm Uyên Nguyên quên cả giận Thẩm Uyên Uyên liền vô lấy quyển bí phổ mở ra Hả? Chỉ là những trang giấy trắng Bách cầm lão bá không ngờ lại có ý hoạch kê như thế này Chắc quan Minh chỉ cần nhìn lướt qua Cũng hiểu vì sao thẩm uyên uyên Lại có phản ứng như vậy Y thở dài Và quay đầu nhìn về Hạ Thế Hoài nói Chuyện gì đã xảy ra Tại sao Hạ Thế Hoài lọt được vào đây Mà bọn ta không hề hay biết Hạ Thế Hoài mỉm cười Và thẳng nhiên thu lại Quyển bí phổ bách cầm vô giá trị Đệ sẽ giải thích sau, bây giờ đệ sẽ chỉ cho chác huynh cùng với Uyên Tỷ chỗ cần phải đưa di thể của nhị vị lão nhân đến. Hà Thái Hoài đi vào cuối tọng và dừng lại trước một khe vực, chỉ đủ một người chui lọt. Bách Cầm lão nhân đã có cách thế hữu hiệu hầu lưu chuyện tuyệt kỹ Bách Cầm, không tin thì chác huynh có thử ném di thể của lệnh tôn vào đó sẽ rõ. Chác Quang Minh ngỡ như đang nghe lầm. Ném vào đó sao? Liệu di thể của gia phụ có bị hủy hoại vì rơi đến tận đáy vật hay không? Hà Thái Hoài phì cười, nói Chẳng phải chắc Huỳnh từng bảo với đệ luôn có những hành vi và những suy nghĩ khác người, nhưng vẫn luôn đúng đó sao? Yên tâm đi, do địa hình ở bên dưới rất là kỳ lạ, nên di thể của lệnh tôn không những không bị hủy hoại, mà còn tự tìm thấy chỗ tán thân thật là yên tĩnh. Huỳnh cứ thử xem. Biển Cưỡng, Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên, lần lượt để di thể của nhị tuyệt lần lượt trời vào khe vật mất hút. Sau đó Hà Thái Hoài bảo họ. Để giữ kính tung tích, dạy vị hãy giúp đệ lằn khói đá trở lại nguyên vị. Sau đó hãy cùng đến xem qua chỗ tán thân lần lượt của tam tuyệt lão nhân gia. Nào! Cả hai tuy làm theo lời của Hà Thái Hoài, nhưng vẫn cứ bán tính bán nghi, và họ vẫn nghi hoặc. Như thế khi nghe Hà Thế Hoài bảo họ Hãy tự mình treo người vào khe vật Ở bên dưới Lúc nào cũng có những luồng quái phong thổi ngược lên Nếu nhị vị không đủ tự tin Thì cứ để luồng quái phong cuốn nhị vị đến chỗ cần đến Phần của đệ Đệ sẽ nhân cơ hội này Tự luyện thêm thân pháp bách cầm Như đệ từng làm Và nhờ đó đã thoát chết Lúc bị gã huyết y nhân tận lực Quật cho đệ một kình Thế nào hả? chát quan mình sau một lúc ngẫm nghĩ mới lên tiếng dường như ý của hà huynh đệ là muốn bọn ta cứ phải tin tuyệt đối vào hà huynh đệ hà thái Hoại miễn cưỡng thừa nhận những diễn biến gần đây phần nào cho đệ thấy chuyện hư thật là khó lường, giả giả thật thật khó phân và đệ thì rất cần chát huynh cùng với uyên tỷ hỗ trợ do đó nếu chúng ta hoàn toàn không tin tưởng lẫn nhau thì đó sẽ là sơ hở cho bọn ác ma tận dụng, không sai, để muốn nhị vị phải hoàn toàn tin ở đệ, và ngược lại, sau sự việc lần này, đệ cũng hoàn toàn tin ở chư vị. Cứ như thế, đệ sẽ tự lao xuống dưới đó trước và hy vọng sẽ nhìn thấy nhị vị cũng có hành động như thế. Hà Thái Hoài liền lao xuống mất hút, và một lúc sau đó, Trác Thẩm hai người cũng có quyết định như Hà Thái Hoài. Đưa một đầu ống trúc vào miệng, Hà Thái Hoài nhại theo tiếng gà gáy sáng, để phát lên những âm thanh trầm bổng kéo dài. Đã hiểu Hà Thái Hoài làm như thế là có ý gì, nên Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên không hề tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện từ xa có hai bóng người chạy đến. Như Đàm Tiền Bối đã nhận ra, hai nhân vật theo chân của Vạn Bối chính là hậu nhân của Nhị Tuyệt Đao kiếm. Đàm Thất Hoa nghiễm nhiên gật đầu nói: "Đã gặp qua một lần, cho dù đã lâu nhưng ta vẫn nhận ra." Hà Thái Hoài lại hỏi: "Và dường như chỉ điểm của vạn bối biết chỗ lưu ngụ của Nhị Tuyệt là tiền bối đã có sẵn chủ ý." Đàm Thất Hoa ung dung đáp: "Nói về chủ ý thì không phải chỉ có một, chủ ý thứ nhất" là ta hy vọng sự xuất hiện của ngươi với niên kỷ sắp sỉ đòi trẻ từng bị nhị tuyệt kiếm khuyết sự quan tâm chăm sóc Ấp thế nào cũng sẽ làm cho nhị tuyệt đổi ý và cho chúng cùng với ngươi bôn tẩu giang hồ Quả nhiên, điều đó ngươi đã làm được Phát hiện Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên định lên tiếng Hà Thái Hoài xua tay ngăn lại và tiếp tục cật vấn đàm thất khoa Tiền bối xin hãy nói thêm về chủ ý kế tiếp. Đàm Thất Khoa chợt xạ ánh mắt nhìn nghi ngại về phía chát thẩm hai người, nhưng sau cùng vẫn phải đáp lời của Hà Thái Hoài. Chỉ còn một chủ ý nữa thôi, đó là ta từng nghe biết chuyện của lão Bách Cầm đã vĩnh viễn ra đi như thế nào, qua lần gặp nhị tuyệt cách đây khá là lâu, và ta hy vọng người cũng được nghe. Để biết đâu, Ngươi sẽ thật sự trở thành chuyện nhân thật thụ của lão Bách Cầm. Thế nào? thân sắc của bọn ngươi hiện rất là lạ, phải chăng trong tính toán của ta có điểm sai? Hà Thái Hoài sầu tiếng thở dài thật dài, chợt sầu thảm nhìn Đàm Thất Hoa nói: "Sẽ không có gì là sai trái, nếu Tiền Bối Thật Tâm đáp thêm cho vãn bối một nan đề cuối cùng." Đàm Thất Hoa kinh ngạc nói: Đã có chuyện gì hệ trọng lắm sao? Hạ Thái Hoại ném cho lão Mảnh Tre tính vật của cái bàn, nói Hệ trọng hay không là ở vật này, xin tiền bối cho biết giả ban chủ của cái bàn hiện nay đang ở đâu? Đàm Thất Khoa liếc nhìn Gia Cát Cung Chủ Tương tự Gia Cát Cung Chủ cũng liếc nhìn Đàm Thất Khoa Sau cùng cả hai cùng lên tiếng cười nói Cùng chủ nhận định về y như thế nào? Liệu có đáng là người mà võ lâm chung nguyên của chúng ta đang kỳ vọng hay không? Mọi tiền kiến của lão hữu đến đây đều hoàn toàn đúng. Xem ra chỉ có y mới vượt dậy nổi một chung nguyên đang thời kỳ đầy những bất chắc này. Tốt lắm, tốt lắm! Hà Thái Hoài ngờ ngát nhìn họ. Hả? Có chuyện gì mà khiến cho nhị vị tiền bối vui đến như vậy? Họ ngưng cười và lần lượt lên tiếng. Đầu tiên là đàm thất khoa. Người muốn gặp giả ban chủ sao? Tiếp đó là già các cùng chủ vừa đưa tay mời vừa bảo. Hơn 10 năm qua giả ban chủ luôn được đích thần bổn cùng chủ chăm sóc. Nếu muốn gặp, mời tiểu hữu cùng với mọi người theo chân. Nào! Sau một thoáng lưỡng lự, do gia các cung chủ đã thoan thoát đi trước, Hạ Thái Hoài đành hành động động thân đi theo, với một tiếng chép miệng hàm ý nhiều ẩn ý. Mắt thì nhìn vào thân hình tàn phế của một nhân vật được Đàm Thất Khoa và gia các cung chủ bách hòa cung, bảo đấy là bạn chủ cái bàn. Tại Hạ Thái Hoài vẫn nghe giọng nói của Đàm Thất Khoa kể, Đồng Hải Môn vẫn luôn tìm cách gieo đại họa cho võ Lâm Trung Nguyên. Đương nhiên cũng chỉ dám lén lén thực hiện sau lần bị quần hùng cùng liên thủ bức chúng phải triệt thoái. Và hai năm sau, lần bị triệt thoái đó, chúng đã lừa cơ lập mưu, hãm hại giả bàn chủ. Mãi đến khi có tà cùng với tư mã minh chủ và gia các cùng chủ đây tin cơ xuất hiện giải vây. Giả bàn chủ kể như đã làm cảnh thập tử nhất sinh. và các cùng chủ đến lúc này mới tiếp lời. Vì một nguyên do mà hiện giờ ta chưa tiện giải thích và ta và lão Đàm đã tìm đủ mọi cách để lén đưa giả ban chủ về để chăm sóc và tiểu hữu có biết giả ban chủ đã nhờ bọn ta điều gì hay không? Hà Thái Hoài vẫn im lặng. Hiểu ý, Đàm Thất Hoa bảo Hoặc tiền giả bàn chủ định nhờ ta tạm thời chấp trưởng cương vị của bàn chủ cái bàn. Sau đó chọn một đệ tử của cái bang hội đủ mọi điều kiện để đưa lên làm ban chủ. Ta đã từ chối. Với lý do ta không thể cùng một lúc đảm đương hai trọng trách. Hà Thái Hoài nghi hoặc nói. Tiền bối còn có trọng trách nào nữa sao? Đàm thất Khoa đáp gọn. Sư thù. Hà Thái Hoài thuận miệng hỏi Hả? Sư môn của tiền bối là môn phái nào? Chác Quang Minh chợt chạm vào Hà Thái Hoài nói Lòng đầu đại ca Hà Thái Hoài quay lại Chác Huynh là muốn nói gì? Hay là Chác Huynh có ý muốn bảo đã biết rõ sư môn của đàm tiền bối? Thẩm Quyền Quyền lấy làm lạ nói Hóa ra long đầu đại ca vẫn chưa biết gì thật sự sao? Trông ngữ tuyệt Đàm tiền bối chính là tuyệt trưởng. Hà Thái Hoài thất kinh, kể cả gia các cung chủ cũng thất kinh. Hả? Nói sao chứ? Lão hữu đây chính là truyền nhân của tuyệt trưởng. Đàm thất hoa gượng cười nói. Chỉ là một chút hư danh do gia sư để lại, đàm mẫu thật không dám giấu. Chỉ vì ngại tiến đời thị phi, báo đàm mẫu mưu đoạt cương vị ban chủ cái bang Nên bấy lâu nay, chỉ một lần duy nhất buộc phải thông tỏ cho nhị tuyệt kiếm đầu, biết rõ lại lịch sư thừa. Nếu chưa thật sự đến lúc, có lẽ đàm mẫu cũng sẽ ngăn không cho tiểu mình nói ra như vậy. Hà Thái Hoại vẫn còn hoang mang. Đến cả lưu ăn công, vốn là tỷ phu của tiền bối, cũng không hề biết sao? Đàm thất khoa gật đầu. Ta xa cách lưu gia đã lâu. Và nhân một lần lầm nặng mới tình cờ gặp gỡ sư phụ. Sau đó, do diện mạo của ta đã đổi khác, nên ta càng ngại việc phu chương không cần thiết. Đó là lý do khiến tỷ phu của ta vẫn chưa biết chuyện này. Hà Thái Hoài càng có thiện cảm với Đàm Thất Khoa. Tiền bối bảo đã đến lúc là có ý gì? Đàm Thất Khoa hỏi ngược lại. Ngươi có còn nhớ lời đề xuất của ta không? Hà Thái Hoài gật đầu, tiền bối vẫn là muốn thu vãn bối làm truyền nhân sao? Đàm Thất Hoa cười, ta đã giao cho người tính vật, không lẽ người vẫn chưa rõ ý của ta sao? Hà Thái Hoài vụt tỉnh ngộ, liếc mắt nhìn giả ban chủ, nói, là tiền bối muốn thay giả ban chủ thu nhận truyền nhân. Và các cùng chủ nghiêm giọng. Chủ ý này cũng là chủ ý của giả bàn chủ lúc biết rõ đàm lão hữu khước từ, và gần đây đàm lão hữu có đề cập đến chuyện của tiểu hữu, bảo tiểu hữu mới xứng là bàn chủ cái bàn kế nhiệm. Dù đã đoán ra, nhưng mà khi nghe gia các công chủ nói rõ như thế, Hà Thái Hoài cũng phải giật mình. Không được, vì vãn bối phải đa mang nhiều trọng trách không phải hay như là đàm tiền bối trước kia. Đàm Thất Khoa bảo Đó là kế để ta dễ dàng thoái thác lúc đó thôi Vì kỳ thực So về bổn phận Ta đâu thể tiếp nhận chân truyền của giả bàn chủ Hà Thái Hoài nghi ngờ Bối phận như thế nào chứ? Chác Quang Minh xen vào Vậy là lông đầu đại ca chưa biết rồi So về niên kỷ Bách Cầm Lão Bá Còn phải gọi sư phụ của đàm tiểu bối đây là Nghĩa huynh Và sự thật Đàm tiền bối không thể gọi giả ban chủ là người chỉ có niên kỷ sắp xỉ bằng sư phụ. Đàm thất khoa gật đầu. Chính giả bàn chủ cũng nhận ra điều đó là so về niên kỷ giữa ta và bàn chủ nên cuối cùng cũng phải thuận theo đề xuất của ta. Và các cung chủ nói tiếp. Đề xuất của đàm lão hữu là sẽ tìm thay cho giả bàn chủ một kiền nhân. Nhưng không buộc phải có giới hạn ở trong số đệ tử cái bàn, và người đó chính là tiểu hữu. Hà Thái Hoài thoáng ngây người. Đệ tử cái bàn, nhất là Hàng Thuyết và những vị trưởng lão đã biết việc này chưa? Đàm Thất hoa lắc đầu nói, Thiên cơ bất khả lậu, ta chỉ thổ lộ một phần nào sự thật cho riêng Hàng Thuyết biết mà thôi. Vì trước kia ta đã giàu cho y trách nhiệm phải ngấm ngầm ám chợ người. Nhưng mà chuyện về giả ban chủ, ý của vãn bối là muốn hỏi chuyện này. Đàm Thất Khoa vẫn lắc đầu. Vẫn chỉ có một mình hạng thuyết là biết rõ giả ban chủ còn sống. Hà Thái Hoài cười nhẹ, nói Vậy còn tư mãi minh chủ thì sao? Không lẽ đến minh chủ võ lâm, nhị vị tiền bối cũng nghi kỵ Đàm Thất Khoa nhìn Gia Cát Cung Chủ Gia Cát Cung Chủ thì nhìn Đàm Thất Khoa Sau cùng thầy nhận được cái gật đầu của Gia Cát Cung Chủ Đàm Thất Khoa liền hỏi Hà Thái Hoài Trước hết ta muốn biết người có ưng thuận việc mà ta vừa đề xuất hay không Hà Thái Hoài do càng lúc càng nghi ngờ nên bảo Vạn bối sẽ có quyết định sau khi được cùng với giả ban chủ hội thoại Đàm Thất Khoa lại nhìn Gia Cát Cung Chủ. Lần này chính Gia Cát Cung Chủ tự ý nói ra chủ trương. Việc này thì được, nhưng Tiểu Hữu hãy luôn minh bạch một điều. Giả ban chủ chỉ tỉnh lại lần này nữa là lần cuối. Nếu Tiểu Hữu khước từ đề xuất của Giả ban chủ, thì mọi việc hoàn toàn hỏng. Giả bàn chủ sẽ chết trước khi kịp điểm chỉ mọi điều cần thiết cho vị bàn chủ kế nhiệm. Là người mà bọn ta không thể nào tìm ra ngày lúc này để thay cho tiểu hữu, vốn là người đã được chọn. Mong tiểu hữu hãy cân nhắc cho kỹ. Hà Thái Hoài giật mình. Hả? Sao chỉ tỉnh lại có một lần chứ? Đàm Thất Hoa bảo. Bọn ta sẽ giải thích sau. Ngươi chỉ cần biết đó là sự thật. Bọn ta không hề dối gạt ngươi. Hà Thái Hoài hoang mang. Thời gian cho giả ban chủ tỉnh lại là bao nhiêu lâu? Và các cùng chủ đáp, Nhiều lắm, cũng không quá hai canh giờ. Để cho chắc, tiểu hữu cũng nên dự bị sẵn những gì cần nói và cần hỏi. Trong khi đó, bọn ta tất cả sẽ lui ra. Phòng giả ban chủ có lẽ chỉ muốn nói riêng những gì là cần kính. Đàm thất khoa lại hỏi, Thế nào hả? Hà Thái Hoài do dự vãn bối đàm thất hoa bảo tình thế của cái bang hiện nhiều thế nào có lẽ người cũng rõ dù chỉ là một phần nhất là gian hộ hiện nay đang có tình đàm thất hoa ta mưu đoạt cương vị bang chủ của cái bang ngoài người ra ta e không còn ai gánh vác nổi trọng trách này của cái bang hà Thái Hoài cố vớt vát lần cuối cùng vậy hạng thuyết thì sao? Đàm Thất Khoa thở dài, đưa hàng thuyết lên làm ban chủ chỉ là biện pháp miễn cưỡng, vì y vừa thiếu tư chất để luyện võ công, đến đại thành, vừa thiếu quyết đoán, nếu chẳng may lâm vào tình thế bất ổn. Và các cùng chủ giải thích thêm. Tiểu hữu đừng quên, suốt 10 năm qua, ta đã cùng với đàm lão hữu, đã điểm kỹ từng khuôn mặt của từng nhân vật nổi tiếng ở cái ban đội Nếu có người đủ tư cách, bọn ta đâu nở để do giả ban chủ, keo mãi kiếp sống tận đến hôm nay. Hà Thái Hoài hít vào một hơi thật dài, nói, Nếu là như vậy, điều rồi, vãn bối sẽ chấp thuận. Ngày sau câu nói ưng thuận của Hà Thái Hoài, nỗi vui mừng hoàn toàn rất là chân thật của Đàm Thất Khoa và và các Cùng Chủ, đến cả Chác Quang Minh và Thẩm Quyền Uyên. Uyên. Cũng mừng cho lông đầu đại ca của họ Sắp trở thành bang chủ của một đại bang Là cái bang Sau thủ thuật của Gia Cát Đại Mỹ Cung chủ của Bách Hoa Cung Một thủ thuật được gọi là Đại Hồi Thiển Thuật Một mình Hà Thái Hoài đứng cạnh đó Bồi hồi chờ lúc giả bang chủ tỉnh lại Và giả bang chủ đã tỉnh lại thật Hà Thái Hoại tiến lại gần. Tiền bối là ban chủ cái bàn sao? Giả ban chủ chậm chậm quay đầu lại về phía của tiếng phát thoại. Đôi mắt của giả ban chủ cũng từ từ mở ra. Và đôi mắt của giả ban chủ đã mở đến độ to nhất, có thể nói là trận chừng hai mắt thì đúng hơn. Thì giả ban chủ lại đột ngột thét lớn. Người lạ, người của môn chủ Đồng Hải môn. Hà Thái Hoài thoạt tiên thì ngỡ ngàng, sau đó thì bàn hoàng khi nhận ra đầu của giả ban chủ bỗng ngã quật qua một bên rồi bất động hoàn toàn. Và Hà Thái Hoài càng bàn hoàng hơn khi nghe tiếng quát hỏi của Đàm Thất Khoa chợt cất lên. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã làm gì giả ban chủ? Đàm Thất Khoa xuất hiện thì gia các Đại Mỹ, Chác Quang Minh và Thẩm Nguyên Uyên cũng xuất hiện. và các đại Mỹ chạy đến nhìn qua thân hình bất động của giả bàn chủ giả bằng chủ đã chết rồi sao người nhẫn tầm hạ thủ một người đã vô phương hoàng thủ Hà Thái Hoài cũng nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Trác Quang Minh và Thẩm Quyền Uyên Hà Thái Hoài lắc đầu nói tại hạ không phải là hung thủ tại hạ cũng chưa chạm gì đến giả bàn chủ và Hà Thái Hoài cảm thấy được sự an ủi khi nhận được cái gật đầu lần lượt của chác Quang Minh và Thẩm Quyền Uyên. Nhờ đó, Hà Thái Hoài cảm thấy vững tin đối mặt với một quan lạnh đến rợn người của đàm thất khoa. Lúc lão gần giọng hỏi, Người thử lập lại xem. Hà Thái Hoài thở ra nhẹ nhẹ. Vãng bối đã chờ đến lúc giả ban chủ hoàn toàn tỉnh lại. Vãng bối chỉ hỏi có một câu. Và các đại Mỹ cũng lạnh giọng xen vào. Người đã hỏi câu gì? Vạn bối hỏi, có phải người chính là giả ban chủ của cái bang? Đàm Thất Khoa bắt đầu nở một nụ cười lạnh. Sau đó thì sao? Sau đó thì giả ban chủ không đáp, thay vào đó người bỗng bật thét lên. Ánh mắt của gia các đại Mỹ cũng bắt đầu tia ra luồng sát khí. Giả ban chủ đã thét như thế nào? Người thét là... Môn chủ Đông Hải Môn Cứ như người đã lầm tưởng phản bối Chính là Đông Hải Môn vậy Đàm thất hoa bật cười Như tiếng âm hồn kêu rít Chỉ có như thế thôi sao Và ngươi tưởng ta có thể tin được Người màu nói Có phải lúc ở huyết mà phủ Ngươi đã bị huyết ma cung Thu phục Và tất cả những gì ngươi thực hiện Đều tuân theo mọi mệnh lệnh Của ác mà cung chủ huyết ma cung Chính là Tư Mã Vương thay đổi hình dạng. Hãy nói xem nào! Hà Thái Hoài chưa kịp có phản ứng gì thì đến lượt gia các đại Mỹ thét lên. Dù ngươi không nói thì bọn ta cũng biết. Và cái chết trước kia đã từng xảy ra cho toàn gia Lưu Khánh Hà cũng là do lũ ác ma của bọn ngươi gây ra. Hãy nạp mãn cho ta! Một Cung Chủ Bách Hoa Cung lại còn được xếp vào loại cao thủ nhất nhị võ lâm, thì thân thủ đương nhiên phải có chỗ cao minh thật sự. Hà Thái Hoài càng thêm chậm chân khi bất ngờ bị Gia các Đại Mỹ phát chiêu tấn công và chiều công ngay lập tức, bao phủ vây kính lấy Hà Thái Hoài. Ngộ nhận sẽ tăng lên nếu ngày lúc này Hà Thái Hoài có cử chỉ đối địch, vì không muốn có điều đó xảy ra. Nên Hà Thái Hoài vừa vội vàng nhảy lùi, vừa hô hoán. Xin Cung Chủ hãy cho vãn bối một cơ hội giải bày. Sự thật là... Đàm Thất hoa đột nhiên nổi giận đến độ diện mạo đầy những vết sức sẹo đều biến dạng. Và Đàm Thất hoa lao đến, nói Sự thật là ta đã tự xe dây chối buộc ta. Ngươi còn dám dùng thân phận bách cầm để đối phó với bọn ta sao? Ngươi thật là đáng chết. Động thái nhảy lùi mà Hạ Thái Hoài đang thực hiện Chính là thần pháp bách cầm Và đó là lý do khiến cho Đàm Thất Khoa giận dữ Một trưởng đầy quý lực Vậy là được Đàm Thất Khoa Quật ào vào phương vị đang dịch chuyển của Hạ Thái Hoài Đó là tuyệt trưởng giành bất hư truyền Hạ Thái Hoài càng nghĩ Càng thêm cuốn cuồn tìm cách nhảy tránh Và lập tức chàng cười lãnh lùng của gia các Đại Mỹ đã vang lên đạm Lão Hữu chớ quá lo, địa hình của bí thức này chính là khắc tinh của Bách cầm Thần Pháp, tiểu tử đâu thể chi trì lâu hơn, hãy xem. Đoán trước phương vị Hà Thái Hoài sẽ di chuyển đến, một kinh lực mạnh liền được gia các đại Mỹ phóng ra, dành sẵn cho Hà Thái Hoài. Bí thức dùng để ẩn giấu và chi trì sinh mạng của giả ban chủ ở ngay Bách Hoa Cung này, quả là tinh vi. Quá hẹp, nên có làm khó khăn cho Hà Thái Hoài, và cứ nhảy chánh mãi thì địa hình chật hẹp này vô tình biến thành khắc tinh của thần pháp Bách Cầm. Thật, Hà Thái Hoài vừa có nhận định này, thì thân hình đang di chuyển đã di chuyển đúng vào ngọn kình chờ sẵn của gia các cùng chủ. Đối đầu hay là tiếp tục chánh chiêu? Câu hỏi đã tự đến với Hà Thái Hoài, và đồng thời câu trả lời cũng ập đến. đó là còn tránh được cứ tránh, chứ đã hễ ra tay đối đầu thì nói oan sẽ vô hình chung biến thành sự thật và Hà Thái Hoài sẽ vô vàng khó khăn trong việc giải bỏ oan khiên. Và để tránh Hà Thái Hoài chỉ còn một cách ở vực sâu, ở phía sau Thiên Phong Nhất trụ Sơn, nơi được biết là chỗ của Bách Cầm Lão Nhân tán thân, từng có những luồng quái phong thổi thốc ngược lên. Và giúp Hạ Thái Hoài luyện thêm những bức tinh thông thần pháp bách cầm Và với tình thế lúc này, Hạ Thái Hoài buộc phải mạo hiểm Xem luận trưởng lực của gia các đại Mỹ chính là luồng quái phong độ nào Thế là Hạ Thái Hoài buồn lỏng thân hình Đưa toàn bộ Trần Nguyên lên thượng bàn Và sẵn sàng chờ luồng trưởng lực của gia các đại Mỹ lao ập đến Chuyện đó đương nhiên phải diễn ra ngay sau đó Và luồng kinh đã lập tức ập đến Nhưng luồng chấn lực ngoài việc tạo một chút chấn động ngay khi tiếp xúc Thì chỉ còn lại tác động duy nhất Là làm cho thân hình của Hà Thái Hoài chào đảo Và chập chờn bay theo sức tống đi của lực đạo luồng kinh Phát hiện sắc diện của Hà Thái Hoài vẫn tươi tỉnh Cho dù toàn thân có bị chào đảo và chập chờn bay Đàm Thất Khoa lập tức hiểu rõ nguyên nhân Và quát lên phẫn nộ Giỏi cho tên tiểu tử Ta thật không tin Bách cầm thân Pháp Lại vẫn tiếp tục giúp cho người Chí trì sinh mạng Đỡ Tuyệt trưởng của Đàm Thất Khoa Rốt cuộc cũng có hiệu quả tương tự Như là trưởng lực vừa rồi Của công chủ Bách Hoa Cung Nghĩa là chỉ làm cho Hà Thái Hoài Bị chấn động một ít Lúc tiếp xúc và sau đó Thì toàn bộ lực đạo còn lại Chỉ còn là một động tác mà ai ai cũng nhìn thấy là tiếp tục đưa thân hình của thà thái Hoài bay đi bất định. Sắc mặt của gia các đại mỹ chợt tái dần. Quả là thần pháp thượng thừa, đúng là đệ nhất tuyệt kinh công trước kia của Bách Cầm lão nhân. Đạm lão hữu, chúng ta hãy tận lực thì hơn, nào, đánh. Tuyệt chuẩn của Đạm Thất khoa cũng được tung ra, khác với quái phòng lực đạo của trưởng phong rất lợi hại ngay lần đầu tiếp xúc và điều đó đã được Hà Thái Hoài dùng bản thân để thể nghiệm qua hai lượt mới rồi Nhờ vậy Hà Thái Hoài cũng có một ít kinh nghiệm tích lũy Tuy nhiên, phải đối đầu với hai đợt trưởng cùng một lúc và hai đợt trưởng xuất phát hai phương vị khác nhau là điều quá ư mới mẻ đối với Hà Thái Hoài Và lẽ đương nhiên Ở diện mạo Hà Thái Hoài phải xuất hiện vẻ bối rối và hoảng hốt. Cũng chính vào lúc này, Hà Thái Hoài phát hiện Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên như cùng một lúc thủ đau dường kiếm. Không thể nào lầm lẫn Chác Thẩm hai người đang có ý định tiếp trợ cho ta. Không được, ta không thể để cho họ rơi vào cảnh bị ngộ nhận như ta, phải ngăn họ lại. Và chỉ là vô tình. Hà Thái Hoài há miệng để bật lên tiếng hú thánh thoát. Thì toàn bộ chân lực đã được Hà Thái Hoài dồn cả lên thượng bàn, đã theo tiếng hú mà thoát bớt ra ngoài. Thân hình Hà Thái Hoài vì thế bỗng trở nên nhẹ nhõm. Đó là lúc hai loại kình của Đàm Thất Khoa và Gia Cát Đại Mỹ, hai nhân vật cao minh cùng ập đến. Thân hình đã nhẹ nhõm. chân lực thì thoát ra quá nhiều. Những điều này làm cho bản thân của Hà Thái Hoài tiếp xúc hai ngọn kình chợt biến thành một vật rỗng cùng bị hai vật cứng dán vào và đợt tiếp xúc chỉ còn là hai tiếng động khó thể cảm nhận. Bịch, bịch, khó thể cảm nhận không phải là không có cảm nhận và vì cảm nhận nên Hà Thái Hoài càng không thể giấu nổi vui mừng Do vừa tình cờ phát hiện ra đạo lý thượng thừa của võ học, mà cụ thể chính là đạo lý thượng thừa đó được áp dụng vào kinh thân pháp bách cầm. Để thể hiện nỗi vui mừng, Hà Thái Hoài bật hú dài hơn, mạnh hơn và thanh thoát hơn. Đồng thời thân hình của Hà Thái Hoài cứ như thế, cứ như một vật vô lực đang được hai ngọn kình hữu lực tha hồ mà đem đi. Đã hiểu đạo lý thượng thừa của võ học, năng nhu thắng cương. Hà Thái Hoài còn vận dụng đạo lý đó, nương theo lực đưa đẩy, đẩy điều động thân hình đi về phía mong muốn. Và Hà Thái Hoài được đưa đến chỗ của Chác Quang Minh và Thẩm Nguyên Uyên. Họ đã dương sẵn kiếm đau để sẵn. Hà Thái Hoài đột ngột xuất hiện, làm cho họ cùng chấn lại. Sợ nhất chính là thái độ của họ. sẽ làm cho đàm thất khoa và già các đại mỹ phát giác. Hà Thái Hoại lao vào giữa họ, đồng loạt vườn sông chưởng chọp vào họ. Với thủ pháp tuyệt luân, Hà Thái Hoại dùng tả thủ vừa chọp vào thanh kiếm của Trác Quan Minh để hất kiếm lên, cũng là lúc thủ thủ của Hà Thái Hoại làm cho đại đau của Thẩm Quyền Nguyên cũng hất lên theo hướng ngược lại. Hà Thái Hoại vận lực làm cho hai khí giới đó. liên hợp chạm vào nhau ngay ở trên đầu của Hà Thái Hoài. Chát thẩm hai người cùng lúc biến sắc. Nhân lúc hai ngọn kim thiết đang chạm vào nhau, Hà Thái Hoài nói vào tai của họ: đừng có manh động, cũng đừng biểu lộ thái độ gì cả. Vậy vị hãy lưu lại đây với họ, cáo biệt. Và Hà Thái Hoài đổi giọng cười vang lên. Đến vậy vị cũng không tin Hà Thái Hoài này sao? <cười> Vận lực lần cuối Hà Thái Hoài làm cho hai loại khí giới Chạm nhau Và cùng bị chấn gãy Đúng lúc này Đàm Thất hoa và Gia các Đại Mỹ Phẫn nộ cùng lao đến Tiểu tử quả nhiên đã lộ rõ mưu đồ Đỡ đã... Phải loại bỏ ngay lên tiểu tử Để trừ đại họa về sau Vẫn để bật thoát Chân lực theo tiếng hú Một lần nữa Hà Thái Hoài tự biến thành vật vô lực Để được hai ngọn kình thủ lực kia đưa đi Bí thất vốn hẹp Lực đạo thì dân đầy Và điều dĩ nhiên là tự thân lực đạo Phải có tìm lối thoát Đó là chỗ xuất nhập bí thất Và khi lực đạo thoát đi Thì Hà Thái Hoài cũng cùng một lúc thoát ra Bù, Phẫn hận Đàm thất hoa tận lực lao theo Cùng chủ màu phát lệnh phòng tỏa Đừng để tên tiểu tử thoát đi <cười> Súc sinh Cũng phẫn nộ Và cũng bật lao đuổi theo như là đàm thất khoa đang thực hiện Chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cùng vờ quát ầm lên Chạy đi đâu Hãy mau đứng lại Và lúc cả hai phát kình Thì vô tình cũng là lúc đàm thất khoa hoặc chiêu Kết quả là cả ba ngọn trưởng phải chạm nhau Do lối xuất nhập vốn hẹp, không đủ chỗ cho cả ba ngọn kình cùng hiện diện Chỗ chạm kình là nơi xuất nhập bí thất Vì thế phản kình khi xuất nhập, lập tức tạo thêm lực đẩy Vừa đuổi theo, vừa tác động vào Hà Thái Hoài đang thoát đi Điều đó càng làm cho Hà Thái Hoài thoát đi nhanh hơn